Sau đó ném xuống sàn nhà, tấm ngực săn chắc lộ ra, hơi thở trong lồng ngực phập phồng như thể sắp vỡ toan Cả thân hình vạm vỡ đè xuống người cô, một mùi hoa lan tây cơ thể phảng phất. Tuy nhịp thở phá vào trong da như tăng độ kích thích cho cơ thể, nhìn thân hình của Khôi phô diễn trước mặt, hành cảm thấy ngài ngùng đôi mắt cô khép hờ, thỉnh thoảng tham lam nhìn anh thêm một chút. Cuối cùng vì sự ngài ngùng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 Mọi đau buồn ấm ức không phải chịu đựng một mình đâu. Con định bao giờ rời cõi ngôi nhà đó? Một tháng nữa gì à? Sau khi cho ông chồng biết được thân thế thực sự của con, con sẽ rời đi khi thấy ông ta bị vợ bỏ, thân bại danh liệt. Con cẩn thận đấy. Có tình huống nguy hiểm, chỉ cần gọi cho dì biết. Con nhớ rồi à? Cuộc đời hành đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, thậm chí có những việc đầu thấu tận tâm căng.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 tiến thở mệt nhọc, kho khe mãi mới thở ra được một hơi. anh nhăn mặt, toàn bộ gân xanh đuổi hết lên, mặt cô trở nên trắng bệt, không còn một giọt máu, đôi mắt đỏ ngầu do ông tùng sợ chết khiếp. mặc dù ông tùng chẳng đêm lòng yêu thương cô như con ruột, nhưng khi thấy con trai trong tình trạng bất ổn, ông cũng có đôi chút hoảng hốt. máu từ bên trong cổ họng dọc lên, trực chờ được vung ra, khui miếng môi, cố gắng nuốt lại.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 Lúc bác quản gia cậu anh cô trên lưng, đổ và mặt cái nấy toàn máu, trông sợ lắm. Chị ở ngoài, nhìn, chân tay còn run lẫy bẩy mẹ chị chạy theo sau khóc quá trời quá đất. Mặc dù lòng hành rất lo lắng, nhưng cũng chị dám dùng bộ mặt bình tảng để nói chuyện. Mà cậu khôi ngã kiểu gì, máu me bê bết vậy à? Xưa nay cậu chủ luôn là người cẩn trọng kia mà. Chị cũng không rõ, nghe bố chị bảo...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 Phạm Minh Côi cũng không vừa, anh đứng ung dung. Thái độ rất bình tĩnh, nét mặt hiển hiện như muốn triều thức ông Tùng. Anh cười nửa miệng sau đó đáp. Cuối cùng thì bố cũng chịu lộ diện bộ mặt thật. Đối với bố, gia đình này có thể thiếu đi Phạm Minh Côi. Nhưng bố chắc chắn không sống nổi nếu như con gái ruột Phạm Minh Minh gặp chuyện. Con nói có đúng không? Không làm con trai của Phạm Minh Tùng khiến con cảm thấy rất mãn nguyện. Bố đừng diễn kịch.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 Vì bà thương trách mắng bằng thái độ cây gắt, ông Tùng vẫn cố chấp cho rằng bản thân mình không sai. Ngay cả bà cũng dám phản bội chống đối lại tôi. Tình nghĩa vợ chồng 28 năm, cuối cùng cũng đã tan theo bọt biển. Tôi có thể bỏ chồng, nhưng nhất định sẽ không bỏ các con. Chúng ta ly hôn đi. Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, làm cho ông Tùng không thể tiếp nhận nổi